Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 891-892 Phu Thê Tình Thâm Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.XYZ Cái gì sư muội Người nói trong phiên kỳ Giam giữ hồn phách của kỳ Trùng Long Chu Vẻ mặt đại hán đầu chọc hoảng sợ Sau đó trong ánh mắt lóe ra Tia sáng Tham Lam vẻ mặt hảo thiên rượu Đi cũng tương tự Lão quái vật này tuy Trong lòng dũng đồng song âm trầm ẩn dấu hơn mà thôi Long chuột Kỳ trùng man hoang trong truyền thuyết có huyết thống chân Long ở thượng giới có điều đây là chân hay giả thì rất khó khẳng định Nhưng sự lợi hại của Long Chu là tuyệt không giả Chúng nhân đều biết Muốn khắc địch khi khu sử độc trùng ít nhất cũng phải đạt tới vài ngàn Con song Long Chu này chỉ cần một con đách nhận chủ trong chiến đấu sẽ vô cùng lợi hại. Thậm chí có lời đồn Long Chu hoàn toàn trưởng thành. Thần thông không thua gì đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Đương nhiên kỳ trùng này vô cùng khó kiếm huống chi cũng không dễ thu. Phục mà càng là độc trùng lợi hại thì càng khó có thể nuôi dưỡng đến. Trưởng thành. Bất quá kỳ trùng này xuất hiện từ thời hồng hoang, hiện nay đã qua. Trăm vạn năm Long Chu đã sớm biệt tích tại nhân gian. Phiên kỳ trước. Mắt mặc dù chỉ chứa hồn phách của kỳ trùng này xong tuyệt đối là một. Kiện gì bảo. Ba lão quái vật không hẹn mà cùng muốn cướp lấy. Hắc hắc. Khóe miệng hảo thiên rượu đế lộ ra nụ cười âm trầm. Nguyên lão còn muốn. Lưu lại vài phần chân lực xong hiện tại còn giữ lại để mà thiệt thòi Sao tay trái phất một cây sửu khí cuồn cuồn vùn ra lưu chuyển một hồi Một cây cốt mâu màu xám trắng xuất hiện ở giữa không trung Liếc mắt nhìn qua cũng không có gì đặc biệt nhưng là bảo vật của hảo Thiên sửu đế há có thể xem nhẹ Cốt mâu này chính là lão bắt mười mấy Tu sĩ ngưng đan kỳ dùng huyết tế thuật dự đạo tế luyện mà thành. Trong đó lại phong ấm hồn phách của các tu sĩ đã chết thảm mượn lệ khí. Trùng thiên uy lực vô cùng. Đi. Từ đế vươn tay nhẹ nhàng điểm một cái. Lấy nhắn lực của lão cũng nhìn. Ra phiên kỳ cổ quái nó còn có thêm thần thông không gian có hiệu quả. Di hình hoán vị. Lại nói di hình hoán vì trong mắt tu sĩ ngưng đan kỳ thì thần diệu vô. Cùng nhưng thật ra không sánh bằng thần thông thuẫn di đối với các. Lão quái nguyên anh dưới tình huống bất ngờ cũng có chút tác dụng. Nhưng lúc này đã biết hiển nhiên cẩn thận là có thể phá được. Lại nói lúc này hai tu sĩ mặt nguyệt tục vừa sợ vừa giận. trừ đan dược cùng phiên kỳ trong cổ đồng bọn họ còn thu được một phù. Lục gọi là thanh vũ thiên đồn phù mặc dù phù chưa tế luyện hoàn toàn. Thành công nhưng hiệu quả vẫn vượt xa các phù lục khác. Cho dù là đại, tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng khó mà phá được. Lúc trước đôi phu phù, bọn họ tí dùng lục phù này muốn thần không biết dù không hay đào tẩu. Nhưng người tính không bằng trời tính, nữ tu cung trang lại có tu. Luyện bí thuật cổ quái phá được thần thông này. Tình thế đối với họ. Thời khắc này đã hết sức hung hiểm. Bách hoa cốc thương minh sơn. Nơi đây cách đồng phủ của khổng tước. Tiên tử chỉ hơn 10 dặm thuộc về nơi cấm địa trong thương minh sơn. Bình thường yêu thú ở chung quanh không dám tiến vào. Nhưng chính ngọ lúc này có hai đảo độn quang hạ xuống phía trước bách. Hoa cốc. Quang hoa thu liếm lộ ra một nhân một yêu, không cần phải nói chính là hốn nguyên lão tổ cùng hắc hổ yêu vương. Chỉ thấy trên mặt hai gia hỏa đều lộ ra vẻ mệt mỏi, điều này cũng khó. trách Mục đích của bọn họ là muốn sanh cầm khổng tước tiên tử, tự, nhiên lén lút lẻn vào trong lãnh địa của khổng tước tiên tử. Nhưng hai mươi dặm nơi đây yêu khí dày nhất là chỗ của khổng tước tiên tử thì các chỗ khác số lượng cùng chủng loại yêu thú rất nhiều. Mà càng đi vào trong cấp bậc càng cao có rất nhiều yêu thú thượng. Phẩm cấp 3 khiến hai kẻ này muốn thần không biết dù không hay lèn. Vào thì phải thi triển bí thuật hao tổn khá nhiều pháp lực cùng hắc hổ. Dẫn đường, rốt cuộc mới lặng lặng lèn tới được bách hoa cốc. Người nói khổng tước tiên tử cứ đầu mỗi tuần chăng đều đến đây tản, bộ. Nhìn qua Sơn cốc phía trước hốn Nguyên lão tổ trầm ngâm mở miệng không sai ta đối với tập quán của nàng tự nhiên hiểu rất rõ. ngoại trừ đã tỏa tu hành mỗi tuần chăng nàng đều bỏ ra vài ngày đến đây dạy. Sâu hắc hổ vỡ ngực vô cùng tin tưởng nói Ô khổng tức hay đến đây không lẽ chỗ này có gì đặc biệt Thanh Âm Hốn Nguyên lão tổ lộ chút hứng thú và Điều này thì không bớt quá phong cảnh trong bách hoa tốc rất đẹp mà. Thôi, hơn nữa nơi đây cũng có vài loại linh thảo hiếm có, cho nên nàng thường xuyên tới đây. Linh thảo hiếm có. Hốn nguyên lão tổ ngẩn ngơ trên mặt không khỏi lộ. Ra vài phần tham lam. Hắc hổ yêu vương thấy vậy nhưng không để ý ngược lại cười hô hố mở. Miệng thế nào đảo hữu đối với thảo dược nơi này cảm thấy hứng thú? Sao? Chỉ là chuyện nhỏ nếu ngươi trợ giúp ta sanh cầm được khổng tước. Tiên tử thì linh thảo nơi này sẽ thuộc về đảo hữu. Tên gia hỏa cũng rất vô sỉ coi linh thảo của khổng tước như là của hắn Hốn nguyên lão tổ nghe vậy trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười đắc. Như vậy chúng ta cứ mai phục ở đây. Khi khổng tước tiên tử tới thì suốt kỳ bất ý mà bắt lấy nàng ta. Tốt! Hắc hổ yêu vương đương nhiên không phản bác. Lão hổ háo sắc này. Mở to miệng cười đến nỗi không khép lại được. Song với tâm cơ thâm trầm hơn nhiều hốn nguyên lão tổ đánh giá cảnh. Vật chung quanh một chút trên mặt lại lộ ra vẻ trầm ngâm. Đạo hữu sao vậy? Tuy hai ta liên thủ nhưng khổng tước tiên tử là yêu tu hóa hình chung. Kỳ lại có huyết thống thiên địa linh cầm, muốn bắt nàng chỉ sợ không? Dế hốn nguyên lão tổ trầm rãi mở miệng. Thế nào, việc đã đến nước này đảo hữu chẳng lẽ định đổi ý? Hắc hồ! Yêu vương biến sắc, sắc mặt trở nên khó coi. Ha ha, đảo hữu hiểu lầm rồi. Chúng ta nên bố trí cấm chế. Như vậy lát, nửa đỡ phí khí lực hơn hốn nguyên lão tổ lại không tức sần chầm rãi. Mở miệng, thì ra là ta đã đa tâm trách oan đảo hữu. Hắc hổ yêu vương ngẩn ngơ, lại lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Hốn nguyên lão tổ không thèm để ý phất áo bào một cái, mấy cây trận kỳ. Màu sắc khác nhau bay vút ra. Bên ngoài cũng có phủ văn lóe ra nhưng... Khác với những cây trận kỳ của Lâm Hiên, Hiển nhiên đây là vô thuật của mặt Nguyệt Tục. Hai tay hốn nguyên lão tổ múa may theo tư thế quái gì cổ điển đánh ra. Vài đảo pháp quyết, các trận kỳ này dung lên sau đó nhập vào trong núi. Đá chung quanh, một tầng hắc khí như như nửa quả cam cực lớn hiện ra bên trong ma vụ. ùm um, úm um, tiếng sấm ầm ấm, ấm uy lực hiển nhiên không nhỏ có điều trên mặt. Hắc Hộ Yêu Vương lộ ra vẻ khó hiểu. Trận pháp này động tính quá lớn, chỉ tu sĩ chút cơ khí nho nhỏ cũng dễ dàng phát giác được, còn nói đánh. Lén cái gì? Nhưng vẻ mặt Hỗn Nguyên lão tổ vô cùng tự tin, chỉ thấy tay trái lão lật một cái, một tấm phù lục màu xanh sẫm xuất hiện trong lòng bàn tay, ngón tay búng một cái đem phù lục bắn ra không gió, tự cháy bùng, lên hóa thành năm khối quang cầu lớn chừng nắm tay tan vào trong ma. Khí màu đen, chỉ thấy ma khí tan đi cảnh vật một lần nữa hiện ra. Hắc Hộ Yêu Vương đem thần thức thả ra dò xét chung quanh, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thần thông của Hỗn Nguyên huynh khiến người ngượng mộ, trận pháp không Có chút linh lực dao động thiết nghĩ với linh thức của khổng tước. Tiên tử cũng không phát hiện ra. Bất chi bất giác mà bước vào trong. Này. Ha ha. Đảo hứa quá khen rồi. Trận pháp này chính là tiền bối tộc ta. Chuyện thừa xuống. Quả thật có chút huyền diệu. Nhưng luận uy lực thì. Không đủ để đối phó yêu tộc hóa hình trung kỳ hốn nguyên lão tổ cười. Nói. Thần tình hắc hổ yêu vương hưng phấn nói không sao, chỉ cần có thể. Làm phân tán tinh lực của khổng tước tiên tử là tốt rồi thêm hai ta. Liên thủ nhất định có thể sanh cầm nàng, chúng ta cũng nên ẩn thân. Đi, hốn nguyên lão tổ hiển nhiên không có gì nghỉ, một nhân một yêu đều. Lấy từ trong túi chứ vật lấy ra một tấm phù lục rán lên người thân. Ảnh bọn chúng càng ngày càng nhạt. Khí tức cũng trở nên như có như. Không, hai lão quái vật đều ẩm vào trong rừng rậm chờ khổng tước tiên. Từ đến, nói về bên này, tình thế phu thê vân phong càng lúc càng bất lợi thần. Thông di hình hoán vị của phiên kỳ cũng bị bài trừ, hiện tại bọn họ đã bị dồn vào tuyệt cảnh. Choang, huyết quang của ngân câu chợt lóe, công dịch của nữ tử cung trang rụp. Bị cản lại xong trước người vân phong lại lộ ra sơ hở, hảo thiên vượt. đấy nheo mắt hiển nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này, cốt mâu như độc xà. Nhanh như điện bắn tới. Phu quân cẩn thận. Diệu tiên tử khẩn trương bay qua muốn thay trưởng phu đỡ công kích. Này nhưng tiếng cười âm độc của đại hán đầu chọc đá truyền tới, lang. Nha bổng nhằm đỉnh đầu nàng mà đập tới. Đối phương là tu sĩ trung kỳ, pháp bảo tuy không có biến hóa nhưng lực. Công kích vô cùng bá đạo. Ánh mắt diệu tiên tử lộ ra vẻ sợ hãi không. Dám đón đỡ nhẹ nhàng chuyển thân lùi lại. Ẩm, bụi đất bay lên tứ phía, lang nha bổng ráng xuống mặt đất tạo thành. Một cái hú to sâu hoám còn bên kia vân phong không kịp tránh công. Kích của dù đế chỉ miễn cưỡng chuyển thân một chút. Linh quan hộ thể của hắn giống như giấy mỏng bị xuyên thùng, tuy chưa. Chúng chỗ yếu hại nhưng cánh tay trái cũng bị cốt mâu đâm xuyên qua. Một lỗ thùng bằng chén rượu. Thương thế này đối với tu sĩ Nguyên Anh không ngại nhưng lệ khí trong. Pháp bảo của ruột đế vô cùng quỷ dị. Chỉ thấy vết thương nơi cánh tay vân phong có vô số hắc khí giống như độc xà điên cuồng lan ra khiến Vân Phong cực kỳ hoảng sợ. Hắc khí lan. Tới đâu là ra thịt khô héo tới đó. Cho dù là thi độc cũng không đáng. Sợ như vậy. Bất quá với Tô Vi Nguyên Anh Kỳ hắn hít sâu một hơi đem pháp lực toàn. Thân dồn lại nơi cánh tay trái mới đem hắc khí áp chế. Hiện tại cường địch chung quanh hiển nhiên hắn không có thời gian đem. Quan hồn lệ khí này khu trừ. Trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt vân. Phong mở miệng phun ra một đảo kiếm quang phế đi cánh tay trái. Thấy thế trong mắt rượt đi co lại trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc đối. Phương so với tưởng tượng khó giải quyết hơn. Sông đã rơi vào trong thiên la địa võng này có mọc cánh cũng đừng nghĩ. Bay thoát. Nghĩ đến đây khó miệng rượt đế hơi nhích lên lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thấy trưởng phu bị trọng thương, diệu tiên tử đau lòng điên cuồng. Liều mạng dồn pháp lực vào phi kiếm, chỉ thấy phi kiếm tỏa ra ánh sáng. Chói mắt, thế như điện chớp liều mạng chém về đại hán đầu trọc, tên. Gia hỏa mặc dù tu vi vượt trội nhưng pháp bảo của hắn thiên về công hơn thủ, nhất thời luống cuống tay chân thân hình vội lui về sau. Thân hình Diệu Tiên tử chợt lóng đã tới bên cạnh Trưởng phu phu. "Quân chàng. Vi phu không sao, nàng không cần lo lắng Vân Phong đưa tay ngăn lại. Lúc này sắc mặt Diệu Tiên tử lại trở nên cổ quái, trong đầu của nàng vang lên truyền âm của Trưởng phu phu nhân, lần này chúng ta thân Hám trùng vây muốn bình an mà khó thì khó hơn lên trời. Nhưng một, người muốn chạy thì sẽ có hy vọng. Lát ta sẽ đem hồn phách long chu tế. Ra ngăn chặn ba lão quái vật này, nàng nhân cơ hội mà chạy đi. Phu quân không được, muốn chết thì hai ta chết cùng một nơi. Tuy đa số tu tiên giả tuy cô tình bạc ý xong cũng có những kẻ tình. Thâm thí dụ kim lão quái vì phổ cửu dám đấu với nguyên anh hậu kỳ đại. Tu sĩ mà Vân Phong cùng Diệu Tiên Tử cũng là đạo lứ thật tâm tương. Ái! Nói xàm, nếu nàng chết cùng ta vậy bộ lạc chúng ta làm sao cho được. Nhất định sẽ bị hốn nguyên lão tạc thôn tính huống chi. Nói đến đây, trên mặt Vân Phong lộ ra vẻ ôn nhô vút nhẹ hai má ái thê nàng đắt. Mang ấu nhi, ta sao lại không biết. Nhưng, đừng nói nữa mặc kệ là vì tộc nhân hay là nhi tử, nàng nhất định phải sống. Vân Phong nói tới đây hít vào một hơi thật sâu, từ trong lòng móc ra. Một viên đan dược nuốt vào miệng nhất thời vết thương ngừng chảy máu. Pháp lực cũng khôi phục hơn nửa. Viên đan dược này cũng hiệu quả bá đạo trong thời gian ngắn nhanh. Tróng khôi phục pháp lự nhưng sau đó trả giá cũng cực kỳ đáng sợ xong. Thời khắc này Vân Phong đã không còn để tâm tới sinh tử thì còn lo gì. Đến điều này. Sau đó Vân Phong đem phiên kỳ tế ra cánh tay phải còn lại nắm thành. Quyền hung hăng đấm vào ngực. Há miệng phúng ra một ngụm tinh huyết vào. Phiên kỳ rồi nhanh chóng bị đồ án long chu cổ quái nọ hút vào. Âm âm. Thanh khiến người gây răng chuyển vào tai, sắc trời chợt âm trầm. Xuống, một đoàn huyết vụ tử trong phiên kỳ phóng lên trên cao xoay. Tròn hóa thành một đám mây màu máu, không ngừng lưu chuyển trên đỉnh. Đầu vân phong. Không ổn, hắn muốn khu sử hồn phách long chu, chúng ta mau động thủ. Tuyệt đối không để cho hắn hoàn thành bí thuật đôi mi thanh tú của nữ. Tử cung trang nọ cao chắc. Sắc mặt đại biến quát lên. Lời vừa mới dứt nữ tu nhanh chóng hé miệng phun ra một thanh phi đao. Dài nửa tấc mỏng như cánh ve. Phi đao sau khi rời miệng đón gió hóa lớn mặt ngoài còn có điện hồ. Quấn quanh hung hăng bay thẳng đến trước ngực vân phong. Hảo thiên liếc sang đại hạn không chút do dự giáp tung. Chỉ thấy trong... Âm phong bi thảm cốt mâu nọ huyến hóa ra một con phong long dài cả. Trượng cuốn tới bên trong mờ àng bạch cốt chớp đồng, những nơi nó thổi. Qua cỏ cây hoa lá đều héo rũ xuống. Mà song trượng của đại hán đầu chọc hợp lại bên ngoài lang nha bổng. Lóe ra quang, sau đó tiếng rèn rẹp truyền vào tay lang nha bổng như. Một mũi tên cực lớn bắn tới đối phương. Lúc này ba người đồng sát tâm Muốn đem vân phong lập tức diệt trừ Phu quân Diệu tiên tử vô cùng kinh hãi Vội vàng đem kiếm tiên tế lên muốn Ngăn địch xong vân phong trởn mắt hét lớn Dùng cánh tay còn lại đẩy Thây tử ra phía sau còn không mau đi Đây là pháp lực một đời của Hắn tụ lại thân hình diệu tiên tử nhất Thời bay ra ngoài hơn mười Trượng khiến không ít cây cối ven đường ngã dạp, song nàng có linh. Quang hộ thể tự nhiên là không bị thương. Chỉ thấy hai mắt vân phong trừng lớn hết cỡ sắc mặt giữ tợn tới cực. Điểm độc tí còn lại nắm lấy phiên kỳ. Chuyện vượt gì xảy ra từ trên. Ma phiên nọ toát ra một luồng hắc khí như xúc tua cuốn lấy cánh tay. Phải của hắn. Da thịt trên hắn lập tức khô héo mà các mạch máu vằn lên. Vô cùng dữ tờn đáng sợ, ở phía xa diệu tiên tử nước mắt lưng trồng. Đứng nhìn, trong thủ thư của tiện bối nọ nó có nói rõ phiên kỳ này tuy không phải ma. Bảo, nhưng Long Chu là kỳ vật man hoang lệ khí quá nặng, nếu không có. Tu Vi Nguyên Anh hậu kỳ thì không nên vọng tưởng khu xử khống chế Long. Chu hồn nếu không sẽ bị phản phệ kết cuộc thây thảm vô cùng. Trưởng phu đương nhiên biết rõ điều này nhưng vì nàng đã không quản. Tới hậu quả, lấy huyết nhục tự dưỡng ma chu tạm thời đè áp chu hồn cắn. trả lúc này diệu tiên tử bi thống hận không thể cùng trưởng phu cổng tử. Nhưng cảnh giới của nàng đã tới nguyên anh kỳ sao lại không phân gió Nặng nhẹ. Nếu lúc này nàng quay lại thì trưởng phu cũng đâu thể toàn. Mạng tâm ý của hắn sẽ như nước chảy biển đông sao. Sau này có tới. Trốn âm tào địa phủ nàng sao còn mặt mũi đi gặp hắn. Còn rừng xanh thì lo gì thiếu quỷ đốt. Một ngày nào đó nàng sẽ bắt tất. Cả bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu. Diệu tiên tử cắn răng hóa. Thành một đảo độn quang bay về sâu trong thương minh sơn. Ô ô.